Ba đổ lỗ, người miệng rộng rãi. Ba lần gặm, hai lần nuốt, liền hết một cái. Lo lắng hắn sẽ bị nghẹn. Trường sinh liền đem túi nước đưa tới. Ba đầu lỗ khoát tay, lại nhìn trái phải. Thấy Lý Trung Dung đám người, không nhìn hắn. Lúc này mấy hướng trường sinh nói ra. Lại cho ta cầm thêm mấy cái. Trước đây, ngồi xe hai ngựa kéo, thì cần bò vào sao bồng. Nhưng xe bốn ngựa kéo, lôi kiệu xương... So với xác bồng thì lớn hơn Khom lưng liền có thể đi vào Trường sinh khom lưng đi vào kiệu xương Bắt lấy một cái bánh nướng Rồi lui ra Đem bánh nướng vụng trộn Nhét cho ba đồ lỗ về sau Trường sinh thấp giọng hỏi Đại sư huynh Trong vòng 5 ngày Có thể đi đến Ung Châu hay sao Móng ngựa rồn rập Tiếng gió trói tai Ba đồ lỗ không nghe thấy tiếng Người nói cái gì Lo lắng trong xe lâm đạo trưởng nghe được Trường sinh liền không lớn tiếng nói chuyện Mà đến gần ba đồ lỗ Bên tai thấp giọng hỏi thăm Quá sức Ba đồ lỗ lắc đầu Trường sinh nghe vậy trong lòng dùng mình Vội vàng truy vấn Trên đường thuận lợi cũng không được hay sao Ba đồ lỗ lắc đầu Không thành Ngươi tính một chút cung châu cách dự châu cũng hơn 3.000 dặm Một ngày chạy 500 dặm Là cao nhất rồi Nhanh nhất cũng phải hết 6 ngày Không phải đều nói 800 dặm khẩn cấp Không chờ trường sinh nói xong Ba đầu lỗ liền ngắt lời hắn Người biết cái gì 800 dặm khẩn cấp Nửa đường phải đổi nhiều lần ngựa Ngày đi nghìn dặm cũng là bịa chuyện Tốt nhất ngựa một ngày Chỉ có thể chạy được 4-500 dặm Lại chạy hơn Thì liền sẽ chết Ngựa sức chịu đựng kém như vậy hay sao Trường sinh nhú mày Giờ ngươi mới biết hay sao Ngựa cùng châu là không giống nhau Ngựa sức chịu đựng thì không thể bằng Ba đầu lỗ lắp đầu Lý Trung Dung lúc này Đang cưỡi ngựa chạy ở phía bên phải Nghe được hai người nói chuyện Mở miệng nói ra Lão ngũ Người cũng không cần phải lo lắng quá Trên quan đạo cứ cách mỗi 50 dặm Thì có một chỗ dịch trạm Nhiều đổi mấy lần ngựa là được Trần Lực Thu Ở bên trái xe ngựa Lắp đầu nói ra Lão nhị, ngươi cho rằng mỗi chỗ dịch trạm đều là châu thành dịch trạm hay sao? Có chút huyện thành dịch trạm, liền giống con ngựa cũng không có. Chúng ta một lần đổi ngồi, liền phải mất 7 con ngựa. Chỉ có châu thành hoặc là quận thành dịch trạm mới có nhiều ngựa như vậy. Vậy chúng ta chỉ chọn châu thành cùng với quận thành. Lý Trung Dung nói ra. Mọi người lúc nói chuyện, Điền Trân Cung đưa tay chỉ thiên. Các ngươi nhìn. Chúng nhân theo hướng điền chân cung chỉ, ngưỡng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy con bồ câu đưa tin đang từ Nam hướng Bắc ở trên đầu chúng nhân bay qua. Bồ câu đưa tin vào lúc này cũng không thông thường. Trừ quan phủ, người bình thường nuôi dưỡng bồ câu đưa tin là trái với pháp luật. Tăng thêm mấy con bồ câu đưa tin là kết bạn cùng bay. Chúng nhân trước tiên nghĩ đến chính là dự châu quan phủ đang hướng tiền phương chuyển lại tin tức. Thế nhưng mấy con bồ câu này lại cách mặt đất chừng hơn 30 trượng. Chúng nhân mặc dù có lòng đánh chặn lại cũng không thể. Chắc là thấy được trên trời bay lượn đồng loại. Những con bồ câu đưa tin mà trường sinh chụp tới vốn đang trong lòng cũng phát ra cô cô tiếng kêu to. Trên trời bồ câu đưa tin tổng cộng có 3 con, trong đó 2 con trực tiếp bay đi. Một con phía sau nghe được đồng loại kêu to, lập tức thả chậm tốc độ. Lao xuống con sát điền chân cung nhìn chuẩn cơ hội đưa tay ném ra ám khí nàng phát ra ăn khí cũng không phải là phi đao, mà là một loại thập tự hình quái dị ám khí con bồ câu đưa tin kia bị ám khí bắn trúng vô lực rơi xuống điền chân cung dục ngựa ra tốc tranh thủ trước khi bồ câu đưa tin bị rơi xuống đất liền bắt được nó đúng là bồ câu đưa tin Đến chân cung gỡ xuống ống trúc trên đùi của bờ câu đưa tin Rồi thả con chim đi Trải ra xem xét Không phải là quan gia phát ra Mà là cái bang chuyển lại tin tức Chúng nhân nghe vậy nửa vui nửa buồn Lý Trung Dung trầm dọa hỏi Viết cái gì? Bọn họ biết rõ sư phụ tục danh để chân cung nói Nói chúng ta Một nhóm sáu người giết bọn chúng phân đà đà chủ Kim Đại Thông Đã giả trang làm quan binh điều khiển xe hướng Bắc. Phát hướng nơi nào? Lý Trung Dung hỏi. Điền Trương Cung lắc đầu. Không thể biết được. Bọn này ăn mày. Thật sự là âm hồn bất tán. Trở đợt thu, mũi thở run run. Bọn họ nhân số rất nhiều. Không thể khinh thường. Bà đồ lỗ lấp đầy bụng. Hào khí bỗng sinh. Người nhiều có tác dụng à? Như dám ngăn trở chúng ta. Liền như trước giết. Chúng nhân mặc dù không giống hắn lạc quan như vậy, lại cũng không dội nước lạnh lên tinh thần của hắn. Sĩ khí là rất trọng yếu. Càng tình thế không thể lạc quan, thì lời nói ủ rũ liền càng phải bước đi. Dù là lời nói thật, cũng không được. Người suốt ngày nói lời ủ rũ, liền như con cú, đồng dạng khiến cho người chán ghét. Chúng nhân quanh năm đi theo lâm đạo trưởng hành tẩu giang hồ, biết rõ châu quận đường đi cùng phương vị. Chính là quan đạo cũng thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ Mỗi lần gặp phải lối rẽ Ba đồ lỗ không chút lựa chọn Liền chọn một trong số đó Mà hắn lựa chọn đường đi Không thể nghi ngờ Chính là đường tắt gần nhất để tới Ung Châu chăm dặm sau đó Ngựa bắt đầu đại lượng ra mồ hôi Bởi vì đầu mùa xuân Thời tiết nhiệt độ rất thấp Mỗi con ngựa trên thân đều có hơi bốc lên Tại sư huynh Ngựa không có chuyện gì sao Trường sinh có lòng khẩn trương Không có chuyện Ngựa ra mồ hôi là rất bình thường Chảy ra mồ hôi Thì càng có thể chạy Lúc nào không toát mồ hôi Liền phải nghỉ tạm Bà Đột Lỗ nói ra Trên thân mọi người Mặc chính là binh phục Điều khiển lại là quan gia xe ngựa Chỗ đến có nhiều tiện lợi Có chút quận huyện Ở nơi giao giới kiểm tra quan ải Trước khi chúng nhân đi tới Liền đem một tre cùng hàng rào chống ngựa mở ra để cho bọn họ có thể nhanh chóng thông qua. Loại tình cảnh này mỗi người đều lỏng dạ biết rõ. Trước đây chỉ có khả năng gặp phải người trong giang hồ bao vây chạm đánh. Lần này còn không bị quan gia chặn lại. Trước mắt chống nhân duy nhất có thể làm chính là cố gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Trước khi đối thủ kịp phản ứng thì đạt được mục đích của mình. Ba đồ lỗ mặc dù ngây ngô nhưng cũng không ngu xuẩn Biết rõ chậm trễ liền không thể, lập tức liên tiếp vùng cây roi, liên tục thúc mã. Hướng bắc thời điểm, Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu một mực nhìn xa nói chuyện, bởi vì cái bang đã thả ra vừa câu đưa tin, mà lại không biết cái bang vừa câu đưa tin là bay đi nơi nào. Vì vậy lần này hướng bắc, sớm muộn gặp được ngăn chặn. Đối với phía mình có lợi, chính là cái bang vì độc chiếm bí kíp, rất không có khả năng đem tin tức tiết lộ cho bang khái khác trong giang hồ. Đối với phía mình bất lợi, chính là cái bang nhân số rất nhiều, có thể phái ra đại lượng băng chúng ôm cây đợi thỏ, tùy thời nắm giữ bọn họ hướng đi. Hai người lo lắng cũng không phải dư thừa. Trạng vạng tối, giờ rộng, dọc đường dự trâu phía bắc, chiều cao quận. Ở cổng thành bên ngoài, quả nhiên có đại lượng cái bang đang lưu lại. Gặp đóng người bọn hắn nhanh như tên bắn vụt qua, nhao nhao hướng mắt nhìn theo. Truyền thuyết Trụ Vương cùng Đắc Kỷ Thế nhân đều biết, Trường Sinh cũng biết, Thương Triều Đô Thành chính là Triều Ca, nhưng lại không biết Triều Ca cuối cùng là tại nơi nào. Lần này, hắn rốt cuộc đã biết, Triều Ca là ở phía bắc của Sự Châu. Chẳng qua lúc này, cách Thương Triều đã gần 2.000 năm, trong thành đã không còn di tích cổ. Đợi đến khi rời khỏi Triều Ca, Trần Lợt Thu nói ra, bọn họ chỉ xem trừng cũng không chặn lại, hẳn là chưa nhận được bố câu đô tin. Có lẽ như vậy, Lý Trung Dung gật đầu nói. Nơi này là quận thành, nếu như bố câu đưa tin không bay hướng nơi này, vô cùng có khả năng là bay đi Vân Châu. Vân Châu chính là đi thông Ung Châu duy nhất một tòa châu thành. Cái bang muốn ngăn trở chúng ta, rất có thể sẽ chọn chỗ đó. Lão Nhị, phía trước có phải là dịch trạm hay không? Ba đầu lỗ đưa mắt nhìn về phía xa. Lý Trung Dung ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Hẳn là, làm sao vậy? Ngựa bắt đầu sùi bọt mép, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là thay ngựa. Ba đầu lỗ nói ra, đi, chúng ta đi dịch trạng, Lý Trung Dung đánh ngựa đi trước. Trần Lập Thu cũng dục ngựa đi theo. Hai người bọn họ tướng mạo đoan chính, thông minh nhạy bén, giống như quan binh, liền đi tiềm trạng. Đợi xe ngựa đi đến dịch trạng, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đang cùng dịch thừa nói chuyện. Tên dịch thừa kia vẻ mặt bất rắc rĩnh. Chỉ nói chính là khẩn cấp quân vụ, cũng không có ngựa có thể phái ra. Phía Bắc chính đang đánh trận, quân mã đều được đưa qua. Lúc này, trong chuồng ngựa chỉ còn lại vài con ngựa giả yếu. Gặp tình hình này, ba đồ lỗ chỉ có thể lui, mà cầu lợi. Được rồi, được rồi, đừng nói nhiều. Tranh thủ thời gian, xách nước cho ngựa uống, nhiều thả muối. Dịch thừa nghe vậy vội vàng hôn người xách nước cho ngựa uống. Lý Trung Dung thì gọi chúng nhân tiến vào dịch trạng, thuận tiện đi vệ sinh. Trần Lập Thu vô cùng thông minh, cùng dịch thừa ngắn gọn nói chuyện, sau đó lên biết rõ phía trước tình huống. Lúc này, Hà Đông tiết độ xứ, Lý Khắc Dụng đang dẫn binh tiền đánh Vân Châu. Ngay tại Trần Lập Thu cùng dịch thừa nói chuyện, từ trong xe ngựa đi ra lâm đạo trưởng, đưa tới mặt khác dịch tốt chú ý. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, quan gia xe ngựa tại sao lại trở người trong đạo môn. Cái bang khởi binh miêu phản Chuyện này chính là do vị này đạo trưởng Trước hết phát hiện cùng cáo tri đại nhân nhà ta Trần Lợt Thu lần tiếng nói ra Trong đó nội tình Chỉ có hắn một người biết được Hắn mày tạo phản sao? Dịch thừa vẻ mặt kinh ngạc Đúng Bang chủ của bọn hắn đã quy hàng lý khắc dụng Chính đang khắp nơi tụ tập đội ngũ Khởi binh hưởng ứng Trần Lợt Thu thần tình rất nghiêm túc Trách không được đây Một tên dịch tốt đang sách nước liền đưa tay chỉ về hướng Nam. Khi trời còn sớm, ta vào thành chọn mua cỏ khô. Ăn mày, nguyên bản, phân tán các nơi đều đang tụ tập tại cổng thành. Không tốt, dịch thừa rất kinh hoảng. Ta lập tức phải vào thành, truyền tin chi phụ đại nhân phái binh vây quét. Chớ để đánh rán động cỏ, có bộ câu đưa tin hay sao? Trần Lột Thu hỏi. Có, năm con bay Vân Châu, 5 con bay Dự Châu, dịch thừa nói. Toàn bộ thả bay, sớm báo động trước. Trần Lột Thu nói xong. Đem treo trên càng xe, chim bồ câu cũng đưa cho dịch thừa. Nơi thật tốt, chúng ta trên đường về sẽ liền mang đi. Được được, dịch thừa tiếp nhận chim bồ câu, liên tục ngật đầu. Đi, ta cùng ngươi đi chấp hành. Trần Lột Thu xoay người đi trước. Dịch thừa đem lồng chim bồ câu, tiện tay giao cho dịch tốt, đang sách nước, rồi vài bước đi theo đuổi kịp Trần Lột Thu. Chúng sinh không hiểu cái gì gọi là chấp hành Có người ở ngoài Hắn cũng không tiện đặt câu hỏi Liền cùng ba đồ lỗ Chia nhau cho ngựa uống nước Ba đồ lỗ chính mình cũng khác Cũng không quản thùng gỗ Là dùng để đựng nước cho ngựa uống Liền ôm lấy Làm một trận kinh thôn nghiêu ẩm Đợi dịch tốt rời khỏi Lý Trung Dung cùng Điền chân Cung Cũng phụng bồi lâm đạo trưởng Từ trong dịch trạm đi ra Đơn đại trưởng sắc mặt rất là khó coi Còn cần Lý Trung Dung dìu đỡ. Đem lâm đạo trưởng đưa lên xe. Lý Trung Dung liền hướng Trường Sinh hỏi. Đạo Tam đâu? Hắn theo dịch thừa chấp hành đi. Trường Sinh thừa câu hỏi. Những sư huynh, chấp hành là cái gì? Chính là trên sổ ký chép liên loại tình danh, chứng minh dịch trạm đã tiếp đại chúng ta. Sổ ký chép kia, chính là bằng chứng để cuối năm dịch trạng thân lĩnh chi phí. Lý Trung Dung thuận miệng nói. À... Trường sinh gật đầu sau đó lần nữa hỏi Nhị sư huynh Tiết độ sứ không phải là triều đình đại quan hay sao Làm sao lại sẽ tạo phản Tay cầm binh quyền Mới có thể tạo phản Dân chúng tạo phản Khó càng thêm khó Lý Trung Dung thuận miệng nói Hai người trong lúc nói chuyện Một đám bồ câu đưa tin từ dịch trạng bay lên Phân biệt hai hướng Nam Bắc Ba đầu lỗ lúc này đang cho ngựa uống Thấy Lý Trung Dung khóe miệng Có ý cười, cực kỳ nghi hoặc Lão nhị, ngây cười cái gì vậy? Tám nhân thành hổ, Lý chung Dung cười. Ý gì, ba đầu lỗ lại một đầu mê hoặc. Trước mắt, chính là lúc thời buổi dối lại. Đối phó phản tạc, quan phủ cho tới bây giờ đều là thả nhầm còn hơn bỏ sót. Cái bang lần này coi như là xui xẻo. Trường Sinh, chương 25. Nguy cơ trùng trùng. Hồng Bết mới tốt, một đám đồ vật không giảng cứu, chọc ngựa bụng lại chém đùi ngựa. Bao đồ lỗ thủy chung, nhờ ký chuyện này, cũng không biết là do từ nhỏ nuôi dưỡng xúc Phật nguyên nhân hay không. Trường Sinh đối với cái bang hướng xúc Phật ra tay cũng rất phản cảm. Điều này cũng tạo thành ấn tượng của hắn đối với cái bang. Kỳ thực ở đây, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với cái bang. Lúc đầu hắn cảm giác cái bang đều là một đám người đáng thương Bất quá đến bây giờ Xem ra không phải Quân mã uống xong nước Trầm luật thu cũng từ trong dịch trạm đi ra Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì Dịch thừa đối với hắn rất là khách khí Tự thân đưa ra cửa Tha thiết cáo biệt Đưa mắt nhìn chúng nhân rời đi Dịch thừa lập tức phái người vào thành vào tin Chỉ nói cái bang tạo phản Bởi vì ngựa vừa mới uống nước Không thích hợp lập tức dục ngựa chạy như điên. Chúng dân liền nhặt dây cương chạy chậm chậm, thừa cơ ăn chút nước khô. Trần Lợt Thu có chút lo lắng nói ra, mặt phía Bắc đang đánh trận, chúng ta đi rất có thể gặp gỡ chiến sự. Lý Trung Dung nói ra, vậy cũng không có biện pháp. Vân Châu là con đường chúng ta phải đi qua, nghĩ buồn lượng quanh, chỉ có thể đi hàm đan. Nhưng như vậy ít nhất cũng phải trì hoãn hơn 7 ngày. Chúng ta trì hoãn không nổi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Lột Thu nói, Lý Trung Dung hướng ba đồ lỗ lúc này đang cắn nhai bánh nướng hỏi. Lão đại, chúng ta ngựa có thể chạy được bao xa? Tối đa 300 rặng, ba đồ lỗ nói ra. Vậy đi thôi, Lý Trung Dung phóng ngựa đi trước. Ba đồ lỗ dung dây cương đuổi kịp, Trần Lột Thu cùng điền chân cung một trái một phải hộ vệ đi theo. Trần Sinh ngồi ở phía bên phải càng xe, trong xe thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ho khan của Lâm Đạo Trưởng. Mơ hồ còn có mùi rượu truyền ra. Hỏi cần hỏi, Lâm Đạo Trưởng đang uống rượu để giảm đau. Trường sinh lúc này lo lắng nhất, chính là Lâm Đạo Trưởng đột nhiên gọi hắn. Bởi vì điều đó biểu thị Lâm Đạo Trưởng thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu, có bàn giao di ngôn. Chỉ cần Lâm Đạo Trưởng không gọi hắn, hoặc là Lý Trung Dung đám người, điều này nói lên Lâm Đạo Trưởng tạm thời là còn chịu được. Bởi vì phía trước đang phát sinh chiến sự, Vì vậy trên quan đạo cũng rất ít khi nhìn thấy người đi đường cùng thương khách. Đến canh 2, phía trước xuất hiện ánh lửa quân lượn. Lão nhị, phía trước có phải là quân đội hay không? Ba đồ lỗ hỏi. Lý Trung Dung dục ngựa đi trước. Nhìn tương đối rõ ràng. Không giống quân đội, trong đó có nhiều dân phu đẩy xe. Hẳn là đoàn xe vận chuyển lương thảo. Có ngựa hay không? Ba đầu lỗ hỏi. Có chút ít kỵ binh hộ vệ. Lý Trung Dung nói. Vậy là tốt rồi, ngựa của chúng ta đều sắp không chịu nổi, bà đột lỗ nói. Theo khoảng cách gần sát, trường sinh mượn đuốc ánh sáng, nhìn rõ phía trước tình hình. Đó là một đoàn xe dài đến vài dặm, đại bộ phận là nhân lực đẩy xe, cũng có nghiêu xa cùng xe la, hối hả đang về tắc cả con đường. Khẩn cấp quân vụ, tránh ra, tránh ra, Lý Trung Dung hô lớn mở đường. Nghe địch tiếng hô hoán của Lý Trung Dung Đoàn xe phía trước nhau nhau tránh về bên phải Lúc này đi đường tuân theo cổ chế Nam tử hướng phải Nữ tử đi trái Xe ngựa đi giữa Người nào Phía trước có quan binh quát hỏi Các ngươi là người nào Trần Lập Thu lần tiếng hỏi ngược lại Chúng ta chính là bộ hạ của Hà Đông tiết độ sứ Lý Tướng Quân Quan binh trả lời Đã biết đến đối phương là tương ứng trận doanh Trần Lập Thu lần tiếng nói ra Nhanh chóng nhường đường, chúng ta từ Hình Châu đi đến, trên xe chở chính là Lý Tồn Hiếu, tướng quân mật sử, cần nhanh chóng đến Vân Châu gặp mặt Lý Đại tướng quân. Lúc này mặc dù phiên trấn cắt cứ, lại ít có công khai mưu phản. Mặc dù mọi nơi đều dùng trung thần để quản lý, nhưng phần lớn đều lấy việc công làm việc tư, vì vậy quân binh các nơi là không có gì khác biệt. Mà Lý Tồn Hiếu chính là nghĩa tử của Lý Khác Dụng, Thuộc cùng một cái trận doanh Khi nghe Trần Lập Thu nói như vậy Lại gặp bọn họ điều khiển Chính là quân mã Phía trước đội ngũ áp vận giáo ý Liền không suy nghĩ nhiều lớn tiếng hạn lệnh Mạnh cho đội ngũ vận chuyển lương thực Cho Trần Lập Thu đám người nhường đường Áp vận lương thảo binh sĩ Có hơn trăm người Đều là cưỡi ngựa áp vận Trần Lập Thu đưa ra ý thay đổi ngựa Đứng đầu giáo ý cũng không cự tuyệt Chẳng những mạnh binh sĩ Cùng mọi người trao đổi chiến mã Và còn trợ giúp ba đột lỗ một lần nữa sửa lại xe. Bắt thấy mọi người sắp lên đường, đứng đầu giáo ý hảo tâm hỏi. Huynh đệ, chiến sự khẩn cấp, để rõ địch ta, trước trận cần cầm lệnh bài thông hành. Các ngươi có đồng bài lệnh tiễn hay không? Đà tạ trưởng quan, chúng ta mặc dù không có lệnh bài, nhưng có Lý Tuần Hiếu, tướng quân thư tay. Trần Lợi Thu nói qua, đưa tay vào trong ngực lấy ra một phần thư tín, đưa về phía đứng đầu giáo ý. Tên giáo ý khoát tay không tiếp, không cần, không cần. Trần Lực Thu đưa thư tín thu hồi, quay đầu nhìn về phía trường sinh. Đem chút thịt kho, chúng ta lấy từ hình trâu, mang ra, hiểu kính trưởng quan. Trường sinh nghe vậy, vội vàng đi vào thùng xe, cầm hai con gà xuống khói, xuống xe đưa cho đầu lĩnh giáo ý. Đầu lĩnh giáo ý tiếp gà, tiện tay từ bên hông, giật xuống một cái đồng bài, ném về phía Trần Lực Thu. Đón lấy, trước trận giao chiến, nào có công phu phân biệt xem xét thư tín, vẫn là có lệnh bài hồn thỏa hơn. Trần Lật Thu tiếp được đồng bài, cao giọng nói tạ, ba đồ lỗ một tiếng hô quát, xe ngựa lao nhanh về phía trước. Chạy ra vài chục trượng, Trần Lật Thu lần tiếng hô, đúng rồi, có một chuyện, cái băng đã bị hách liên đạc, chiêu hàng hợp nhất, gặp phải ăn mày, chứ vị cần phải cẩn thận. Đứng đầu tướng tá cao giọng nói tạ, Được phát nhìn chúng nhân hướng bắc đi xa. Đi xa hơn 10 dặm, lưng thực đội ngũ đã cách rất xa. Trưởng sinh lúc này mới mở miệng nói ra. "Tam sư huynh, vừa rồi thật hung hiểm. Bọn họ rõ ràng nghĩ muốn nghiệm xét chúng ta có lệch bài hay không. Ngươi một phen ứng đối, chẳng những hóa giải nguy cơ mà còn được thông hành lệnh bài." Ha ha, Trần Lộ Thuắc hí cười. "Lão Ngũ, ngươi cần nhớ kỹ, càng nói dối, càng phải lễ thẳng khí hùng." Còn nữa, trên đời này, làm gì có người nào không nhận chỗ tốt? Chỉ cần đủ hào phóng, dù có muôn vàn điều không đúng, hết tài khuyết điểm sẽ không bị người chán ghét. Người có thể hay không dạy hắn chút tốt, bà đổ lỗ nhớ mày ngắt lời. Ta nói đều là nhân tình trí lý. Người khác muốn, ta còn không dạy cho hắn. Trần Lực Thu cười. Tam Sư Huynh, ngươi vừa rồi lấy ra thư tín là chuyện gì xảy ra? Trường sinh tò mò hỏi. Trần Lột Thu không trả lời, mà đưa tay chỉ hắn, ngại hắn nhiều chuyện loạn hỏi. Lý Trung Dung không bằng lòng nói, kia còn phải hỏi hay sao? Tự nhiên là thư viết cho vị cô nương, chẳng qua là chưa kịp gửi đi. Ban đêm yên tĩnh, đường rộng ít người, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến thời điểm bình minh, chúng nhân lại không chịu nổi. Đây là điều trường sinh không ngờ qua, hắn chỉ nghĩ đến ngựa có chịu được hay không. Nhưng lại không để ý người cũng sẽ mệt mỏi Bất đắc dĩ Chúng nhân chỉ có thể trước tạm thời nghỉ ngơi Hơi chút nghỉ ngơi Bởi vì thời gian dài cãy ngựa Tê chân sóc không Số ngựa lúc đó Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Đi đường đều có chút không được tự nhiên Điền chân cung ngược lại là không có gì khác thường Nhưng điều này Cũng không biểu thị nàng không có chuyện Cuối cùng nàng cũng chỉ là nữ tử Dù khó chịu Nhưng cũng không tốt Hiển lộ ra Giờ này dừng xe, Lâm Đạo Trưởng cũng không xuống xe. Hắn uống nhiều rượu, lúc này đang ngủ. Mặc dù đã ngủ, bộ ngực cũng nhanh chóng chấp trùng. Rất hiển nhiên, kịch độc nhập thể, làm cho hắn thống khổ vô cùng. Chỉ ngủ nửa canh giờ, Lê Trung Dung liền thúc dục mọi người khởi hành lên đường. chúng nhân mặc dù mệt mỏi, không hiểu rõ, nhưng lại lo lắng Lâm Đạo Trưởng thương thế, không dám chỉ hoãn, mạnh mẽ lên tinh thần, cưỡi ngựa đi đường. Có chuyện thì dài không lời thì ngắn vô kinh vô hiểm lại trôi qua một ngày bởi vì Văn Châu cảnh Nội là đang đánh trận dịch trạm liền không có ngựa để đổi chúng nhân chỉ có thể mỗi lần đi vài trăm dặm liền nghỉ ngơi một chút đến ngày thứ ba mọi người đã có thể chứng kiến phía ngoài Vă Châu Thành hơn 10 dặm lúc này Văn Châu Thành đang bộc phát thảmệt chiến sự vô số binh sĩ đang từ bốn mặt công thành người công thành Thì thang mây đáp tường, gỗ lớn xô cửa Người thủ thành thì mũi tên bắn xuống Dầu hỏa đốt cháy Tường thành các nơi đều có lửa cháy khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu giết rung vang trời Tại lúc trường sinh đưa mắt trông về phía xa Lý Trung Dung đám người cũng làm đồng dạng sự tình Nhưng bọn hắn nhìn cũng không phải là Vân Châu Thành Mà là phía trước một cái sân cốc ở giữa hai ngọn núi Sân cốc ước chừng ba dặm Hai bên đều là rừng rộng Dốc đứng vô cùng Cốc đạo chỗ rộng nhất ước chừng 5 trượng Hẹp nhất không đủ 3 trượng Nếu như ta là cái bang Chắc chắn ở trong sân cốc bố trí mai phục Lý Trung Dung nói Không quản có mai phục hay không Chúng ta đều phải đi Trần là Thu biểu tình ngân trọng Ta đi trước giò đường Lý Trung Dung dung dây cương muốn đi Đợi một chút bà đồ lỗ hướng Lý Trung Dung Người tới đánh xe Ta đi dò đường Lý Trung Dung còn đang do dự. Ba đầu lỗ đã nhảy xuống xe ngựa, bắt lấy tấn thiết côn ở tay. Lý Trung Dung chở mình xuống ngựa, đem cương ngựa đưa về phía ba đồ lỗ. Lão đại, cẩn thận một chút. Ta không cưỡng ngựa. Ba đồ lỗ đi nhanh phía trước. Không nói đến cân nặng của ta, chỉ đơn thuần cái thần côn này cũng đã hơn 300 cân. Ngựa nào mà chịu được? Lý Trung Dung bất đăng sĩ, chỉ có thể đem ngựa. Buộc cùng một chỗ với bốn con ngựa kéo xe, thành ngũ mã kéo xe. Các người theo ta, liền một mạch sông tới. Ba đồ lỗ nói xong, liền ra tốc, thiết côn kéo đất, cất bước lao nhanh. Đợi ba đồ lỗ lao ra trăm trượng, để chung dung dùng dây cương, thúc ngựa, lao nhanh đi theo. Mọi người lo lắng cũng không phải dư thừa. Trong sân cốc thật sự là có mê phục. Đợi ba đồ lỗ vào tới sân cốc, ở hai bên sân cốc rừng rậm chạy ra đại lượng cái bang đệ tử tay cầm binh khí từ sân cốc hai bên, đoạn đầu cắt đuôi, ngăn trở đi đường. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi chuyển đến đồng thanh hò hét. Ngẳng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám đệ tử cái bang đang hợp lực đẩy một khối hình tròn cự thạch ý đồ đẩy xuống, nghiền nát chúng nhân. Ngay tại trường sinh khẩn trương nhìn quanh, tính toán địch nhân số lượng. Đỉnh núi cự thạch âm ầm rơi xuống. Viên cự thạch chừng hai trượng vuông, Lăn xuống đá vụn tung tué, bụi mù nổi lên bốn phía. Mắt thấy cự thạch lăn xuống, Lý Trung Dung vội vàng nghiêm ngựa giảm tốc, đồng thời lươn tiếng cảnh báo. Lão đại, cẩn thận! Nghe được Lý Trung Dung hô hoán, ba đầu lỗ vội vàng giảm tốc độ, ngửa người lui về phía sau. cự thạch rơi xuống ở chính giữa sân cốc, kèm theo tiếng rung mạnh. Chỗ rơi có chút hẹp, trái phải chẳng qua năm thước, xe không thể thông, ngựa không thể qua, đeo chúng nhân tiến lên con đường, triệt để phong kín. Mắt thấy cự thạch cản đường, ba đầu lỗ lòng nóng như lửa đốt, không chờ bụi mù tan hết, liền nghiêng người, chống đỡ, nộ hồng phát lực, ý đồ thúc đẩy cự thạch. Nhưng cự thạch kia đâu chỉ nhìn cân, chính là dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem dung chuyển, lại không thể đủ để đẩy đi. Ba đầu lỗ tức giận nảy sinh ác độc, đem tấn thất côn chống ở dưới đất, giành tay cầm đến, hai tay phát lực, ngầm lên giận dữ, cự thạch vậy mà chậm rãi bị đẩy về phía trước. Hối cựu thạch này hình tròn, kèm theo ba đồ lỗ không ngừng tăng lực. Cựu thạch càng lăn càng nhanh. Mắt thấy cự thạch hướng bắc lăn tới. Đám cái bang đệ tử đang đứng ở cửa sân cốc, lên tiếng kinh hô, nhanh chóng thối lui nè tránh. Trường sinh lúc này đang đôi ra mũi tên, mà tí trung dung đang đánh xe thì nhảy xuống xe ngựa. Phí lực rút ra tấn thiết côn cũng ném lên trên xe. Vốn ưa thích cùng ba đồ lỗ cạnh nhau, nhưng Trần Lập Thu... Cũng bị, khí lực của ba đoàn lỗ thuyết phục, hô lớn tán thưởng. Lão đại, hảo khí lực. Trần Thu lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên đỉnh núi tức tốc bay xuống, trong chú nhìn kỹ, là một tên lão già gầy gò, lưng còng. Tên lưng còng lão già trực tiếp hướng về phía cự thạch đang lăn tới, lăn không tụ lực, đặt chân mọc rễ, thiên cân trụ. Tại lúc lão già lưng còng bước lên cự thạch, trong nháy mắt cự thạch đang lăn về phía trước, Bỗng nhiên ngừng lại, nhập thổ ba tấc. Trường sinh, chương 26 Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Tên lưng còng lão già, tuy rất gầy gò, nhìn không đến trăm cân, Nhưng người này linh khí tu vi có chút tinh thuần Một chiêu thiên cân trụy sử dụng ra Nhanh chóng đem cự thạch đang chuyển động Vậy mà ngay tức khác dừng lại Chính đang thúc đẩy cự thạch Ba đồ lỗ bị ngăn trở Nội hống trợ lực Thử nghiệm lần nữa thúc đẩy Nhưng hai bên phát lực Đều bị tên đảo già lưng còng Dùng thiên cân trụy định trụ Cự thạch chỉ hơi lắc lư Lại không thể lăn lộn về phía trước Ba đồ lỗ là một tên mãnh liệt tính tình mắt thấy đẩy bất động cự thạch, cũng không biết khó mà lui, mà khom bước đứng trước bình tấn, Gầm lên giận dữ gào thét, hai tay phát xuất nghìn cân lực khí, lại lần nữa thúc đẩy cự thạch, nhanh chóng lăn lộn về phía trước. Lưng còng lão già, luân phiên dậm chân, lại không thể đem cự thạch định trụ Ngắn mủi kinh ngạc về sau, đề khí kinh thân, lang không tụ thế, hướng về phía ba đồn lỗ đang đẩy cự thạch để đá đạp. Ba đồ lỗ kim cương bất hoại thần công đã có tiểu thành Lưng còng lão già, luôn phiên bay đạp, chỉ có thể đem thân hình bất ổn, nhưng lại không đả thương cân cốt. Phát thấy ba đồ lỗ bị tập kích, Trần Lập Thu từ trên lưng ngựa, mượn lực nhảy lên, lăng không xuất kiếm, công hướng về phía lưng còng lão già. Lo lắng Trần Lập Thu địch không lại lưng còng lão già, Lý Trung Dung đưa cương ngựa trong tay, ném về phía bên phải, trường sinh. Người tới điều khiển xe ngựa, ta đi hỗ trợ. Trường sinh bắt lấy cương ngựa, Đồng thời, Lý Trung Dung rút ra trường kiếm tung người nhảy ra. Trường sinh nắm chặt cương ngựa, khống chế ở xe ngựa. Điền Trân Cung ném ra một quả thập tự ám khí. Sau đó nghiêng người xuất thủ. Bắt lấy Trần Lột Thu còn sót lại trên mã dây cương. Một người, hai ngựa, theo sát phía sau. Lúc này, lưng còng lão già đang cùng Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu giao thủ. Bắt thấy hai người cầm trong tay vũ khí sắc bén. Cũng từ phía sau lấy ra binh khí của mình. Người này sử dụng binh khí là một loại hiếm thấy kỳ môn binh khí, một cái tẩu thuốc bằng đồng, dài khoảng 2 thước. Lưng còng lão già trái ngăn trần luật thu, đầu tẩu bị trực tiếp gọt sạch, phía bên phải ngăn lý trung dung, tẩu thuốc lại bị chặt đoạn hơn một xích. chưa qua một hiệp liền gãy binh khí, không tránh khỏi kinh hãi ngạc nhiên, vì để vạn toàn không dám cùng hai người cận thân quần chiến, đang không phản nhảy. Hạ xuống cự thạch phía trên, theo cự thạch phía trước di động, đồng thời chấn định hồi thần, ổn định trận cước. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu thấy được thần binh uy lực, lòng tin tăng nhiều, song song nhảy lên, trái phải cướp công. Mặc dù hai người bọn họ ít có thực chiến, lâm trọng đối địch lại không bò tay bò chân, vừa dẫm đạp, nhanh chóng chuyển động trên đá lớn, hạ bàn cũng rất ổn định. Kỳ thực, Không thể dùng ổn định để hình dung, xác thực là nói có thể bảo trì cân bằng rất tốt, cũng không phải vì cự thạch nhanh chóng chuyển động mà ngã đụng lào đảo. Hai người sở dĩ có thể làm được điều này là đều nhờ trước đó đã tu luyện truy phong quỷ bộ. Trong 5 người, chỉ có 3 đồ lỗ là hướng về hạ bàn, luyện tập, cũng chỉ có 3 đồ lỗ một người bình thường sẽ không bước đứng trung bình tấn, còn lại mấy người đều không truy cầu hạ bàn trầm ổn mà là phương pháp tránh ngược. Dùng vạn biến ứng bất biến. Người trong giang hồ phổ biến lựa chọn trung bình tấn là hướng về bất biến con đường. Mặc dù đứng trung bình tấn sẽ luyện tập tốt chiêu số, nhưng chân chính thượng thừa bộ pháp là không cố định. Mục đích là trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt chiêu số, vứt bỏ hết mọi mảnh khóe, cố gắng đạt tới nhanh chóng, giống như Lý Ngư Đà Đỉnh Ô Nong Giảo Trụ. Mấy cái chiêu số này Lại không có mấy người học Bởi vì sặc sợ chiêu số Do so với chiêu số trực tiếp Còn muốn chậm hơn nửa cái trước mắt Chẳng qua Có thể đứng trên tảng đá lớn Cũng không biểu thị hai người Có thể chiếm đoạt tiên cơ Dù có thần binh lợi khí nơi tay Hai người hợp lực vây công Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Vẫn không thể chiếm cứ thượng phong Công phu sâu cạn Là không thể giả vờ được Tên lưng còng lão già Thân kinh bách chiến, tiến thối tự nhiên. Tay không đối địch, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Hai người huy vũ bảo kiếm mỗi lần thất bại. Lại một hồi cướp công, góc áo cũng không cắt đứt được nửa mảnh. Sau mấy hiệp, lưng gòng lão già tìm được Lý Trung Dung kẽ hở. Liền trầm xuống, tránh thoát Trần Lột Thu Nguyễn Kiếm. Cùng lúc đó, khỉu tay phải hoành kích, hướng về chính giữa bụng của Lý Trung Dung. Rồi lại thừa lúc Lý Trung Dung trùng chiêu, đuôi về phía sau, lăng không quét chân, đem Lý Trung Dung từ trên tảng đá lớn đá xuống. Lý Trung Dung lăn lộn rơi xuống đất, nếu là đổi thành người khác, tất phải liên tục lăn lộn mới có thể dần dần hóa đi lực đạo. Nhưng Lý Trung Dung rơi xuống đất trong nháy mắt, liền dùng vai phải chống đỡ, rồi phát lực xoay người lên, trước khi xe ngựa lại tới liền nhanh chóng thoát đi. Lưng cỏng não giả, đá bay Lý Trung Dung sau đó lập tức cướp công, Trần Lật Thu sử dụng chu huyền kiếm chính là một thanh nhuyễn kiếm. Cùng thông thường cứng rắn kiếm mà so sánh, nhuyễn kiếm càng khó thành thạo sử dụng. Nhưng có một điểm tốt khác, đó chính là có thể tùy ý mẻ ngoặt công kích được góc độ mà kiếm thường không thể công kích. Điểm này làm cho lão già có chút kinh kỵ. Lý Trung Dung trước đó trúng hai chiêu, khóe miệng đã thấy máu, khí tức đã loạn, không thể tái chiến, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Lão Tam Người này là Động Huyền Tu Vi Lam nhạt linh khí, không thể chủ quan Trần Lột Thu đang Dồn toàn bộ tinh thần để ngăn địch Không phân thần nói chuyện Thời gian hắn nhận được Chu Huyền Kiếm Chưa được lâu, còn chưa dễ điều khiển được Qua mấy hiệp Mặc dù lợi dụng Nguyễn Kiếm có thể tùy ý bẻ ngoặt Cắt làm bị thương Lưng còng lão già Nhưng bởi vì không thể hoàn toàn khống chế Nên không tăng lực Cũng không thể trọng thương đối thủ Mặc dù chỉ bị thương nhẹ Lưng còng đỏ già cảm thấy bị mất mặt trước thủ hạ, không hề cầu nhanh cướp công mà âm thầm đề khí tích tụ sát chiêu. Trường sinh lúc này ở trên xe ngựa là đứng ở hậu phương, hắn mặc dù không tập luyện võ nghệ, nhưng lại nhìn ra được lưng còng lão già đang tích tụ sát chiêu. Hắn vì trần hợp thu âm thầm đổ mồ hôi. Lúc này bỗng nhiên màn xe phía sau lại bị vẹn lên. Trường sinh xoay người quay đầu, Lâm đạo trưởng đã từ càng xe, dẫm đạp mượn lực, hứng về phía trước nhanh chóng chuyển động cự thạch mà xông tới. Lâm đạo trưởng vừa mới nhảy ra, trên tảng đá lớn lưng còng lão già liền hoành thân nghiêng đứng, vùng tay ra quyền, cũng lúc đó hơn lớn trợ lực, nhận lấy cái chết. Thông bối quyền, mau lui, Lâm đạo trưởng hô lớn cảnh báo. Nghe được Lâm đạo trưởng báo động, Trần Lộc Thu vội rút thân tôi về sau, hắn nguyên bản cách lưng còng lão già, bất quá 4 thước. Bội vàng lưu về sau lại kéo ra được một xích. Nhưng dù vậy, không nên tránh nổi đối phương sát chiêu. Thường nhân một cánh tay chỉ mở ra 3 thước trái phải. Nhưng lưng còng lão già nắm tay phải đánh ra trong nháy mắt. Cánh tay trái cấp tốc xuất ngắn. Cánh tay phải lại quỷ dị dài ra chừng 5 thước. Không nghiêng lệch đập vào chính giữa ngực của Trần Lực Thu. Một quyền này của lưng còng lão già là quần chú linh khí. Trực tiếp đánh cho Trần Lực Thu miệng phun máu tươi ngã về phía sau. Sau khi đem Trần Lập Thu đánh trọng thương, tên lương còng lão già lại không hài lòng. Nếu không phải Lâm Đạo Trưởng sớm cảnh báo, Trần Lập Thu lôi về phía sau một xích. Một quyền này hẳn là đủ lấy tính mạng của hắn. Hồi tiếc tức giận, linh khí cấp thôi, nhanh chóng chút xuống cánh tay phải, phi thân thẳng lên, xuất quyền bổ đao. Nhưng vào lúc này, Lâm Đạo Trưởng vội xông đến, tay trái chỉ quyết biến hóa, tay phải ngay đón đối phương nắm tay phải. Ngũ lôi trưởng, quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt, bạo phát ra khí bạo cự hưởng. Tên lưng còng lão già như bị sét đánh, kêu khóc thổ huyết, ngửa người, bay ra, mà lâm đạo trưởng cũng không thể toàn thân trở ra, đồng dạng cũng thổ huyết bay ngược. Mắt thấy lâm đạo trưởng thổ huyết banh ngược, Lý Trung Dung bất chấp bản thân bị thương, vội vàng xong đến, xuất thủ tiếp nhận. Sư phụ, chẳng qua lâm đạo trưởng cũng không rơi xuống đất, mà lăng không xoay người, mận lực một con ngựa rồi nhảy trở về xe ngựa, đưa tay lau khóe miệng vết máu, chậm giọng nói ra: tới. Thấy Lâm đại trưởng còn có thể mượn lực trở lại, chúng nhân như chút được cánh nặng. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đều hồi tỏ kỵ, dùng dây cương thúc mã, cùng Lý Trung Dung người so sánh, Trưởng Sinh lại thêm vài phần lo lắng. Hắn không tham chiến, lại nhìn rõ ràng, mặc dù lưng còng lão già cùng Lâm đại trưởng song song thổ huyết, nhưng người trước Nhà ra da là đỏ thấp màu tươi Mà người sau phôn ra da lại là màu đen Lâm đạo trưởng Trở lại xe ngựa sau đó Khóe miệng cũng dính là vết đen máu Đủ loại dấu hiệu cho thấy Kịch độc mà lâm đạo trưởng trúng Đã nội xâm phế phủ Bởi vì cự thạch thể tích quá lớn Trần sinh liền không nhìn thấy Phía bên khác của cự thạch Chẳng qua lao ra vài trục trượng sau đó Mặt đất cũng không phát hiện Thi thể của lương còng lão già Bởi vậy có thể thấy được Hắn đã không bị cự thạch đè chết mà được thuộc hạ cứu ra ngoài. Sân cốc hướng Bắc chính là chỗ sườn núi. Đến được chỗ đó, cự thạch ra tốc gian xuống, không cần ba đồ lỗ thúc đẩy. Ba đồ lỗ lau đi mồ hôi, chạy trở về xe ngựa, tiếp xoay ngựa dây cương một lần nữa kéo xe. Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Ba đồ lỗ ân cần hỏi an, đơn lợi trưởng lắc đầu rồi xoay người đi vào tùng xe. Không bao lâu sau, cự thạch lan ra khỏi sân cốc. Con đường phía trước lại không trở ngại Ba đồ lộ dung dây cương thông mã Toàn lực ra tốc Trải qua trận chiến này Ba đồ lỗ hết hơi hết sức Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đều bị thương nặng Lâu đại trưởng cũng đã Rét vì tuyết lại lạnh vì xương Chúng nhân rất rõ ràng Phía mình đã vô lực tài chiến Trước mắt chỉ có thể bằng xe ngựa cước lực Đem cái băng chúng nhân vứt bỏ Chúng nhân điều khiển xe ngựa lao nhanh phía trước Cái bang cầm trong tay binh khí lần tiếng hô hoán Đuổi tận cùng không buông Trường sinh không cần điều khiển xe Tiền thực cứ quay đầu Chỉ thấy đằng sau đen nghịt một mảnh Nhân số xa so với hắn trước đó phỏng đoán Còn muốn nhiều hơn Sợ là phải tới 4500 người Lúc này Vân Châu nội thành bên ngoài Chính đang bộc phát huyết chuyến Ngoài thành rậm rạp trăng chịt toàn là quân đội Do lý khắc dục xuất lĩnh Trong lát sau Chúng nhân đến được ngoại vi chiến trường bắt thấy lạ lợm xanh ngựa xuất hiện. Tướng tá đang đợi thăm chiến, liền lươn tiếng quát hỏi, hỏi thăm ý đồ đến. Trần luật thu lấy ra đồng bài, dơ cao khỏi đầu, dục ngựa chạy như điên, đồng thời lươn tiếng hô hoán. Cái bang giết ta binh sĩ, cấp ta quân lương, thỉnh tướng quân nhanh chóng phái nhân mã, đến gấp rút tiếp viện. E sợ binh sĩ nghe không được rõ ràng, Trần luật thu lại hô lần nữa. Lý Trung Dung đám người cũng tùy theo hô hoán, Trần Lập Thu trong tay cầm đồng bài chính là lý khắc dụng bản bộ lệnh bài. Mà bọn họ mặc trên người lại là binh phục. Đằng sau còn có đại lượng ăn mày đang hô hoán truy đuổi. Tăng thêm Nam Phương, thật sự là có lương thực đội ngũ đang chạy tới chỗ này. Vì vậy đối với Trần Lập Thu hô hoán, hậu quân tướng tá vậy mà không nghi ngờ, chỉ nói cái bang thật sự đánh cướp bọn họ quân lương. Trên đời này, có hai loại đồ vật không thể đụng vào. Một là đồ ăn của người khác. Hai là là nữ nhân của người khác. Nghe được cái bang, vậy mà cướp bản thân Lương Thảo. Hậu quân tá, tức thì khi trùng đấu ngưu, ra lệnh một tiếng, phân ra 3000 thiết kỵ giết tới cấp số tiếp viện. Đám người ăn mày vọt tới gần chỗ này, cũng nghe được Trần Lập Thu đám người hô hoán, nhưng sự tình phát sinh đột nhiên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không phục hồi tinh thần. Thẳng đến lúc đại lượng kỵ binh khí thế hung hăng hướng bọn họ xiết tới, mới hiểu được đã bị chần lột thu đám người vô oán hạm hai. Tự nghĩ đối phương sẽ không nghe bọn hắn giải thích, chỉ có thể quay đầu chạy trốn, tự tán nên e tránh. Công thành tất cả mọi người đều biết, bọn họ là phiến binh do lương thực đội ngũ phải tới, Thăng thêm lúc này, Vân Châu chiến sự dị thường không liệt, liền không ai lưu ý bọn họ hướng đi. Chúng nhân trực tiếp xuyên qua quân danh, vượt qua Vân Châu, tiến nhanh hướng bắc. Trường sinh, chương 27, lại là đêm mưa. Thuận lợi thông qua Vân Châu, chúng nhân như chút được gánh nặng. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại lo lắng hơn về lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng trước đó, đã cùng lưng còng lão già, đối trưởng, bị trọng thương thổ huyết, bọn họ cũng là đều thấy được. Đợi đến khi rời khỏi Vân Châu, hai người lập tức thụ ý ba đồ lỗ, đem xe ngựa ngừng ở bên đường, trèo lên xe hỏi thăm Lâm Đạo Trưởng. Lâm Đạo Trưởng lúc này, sắc mặt vô cùng khó coi. Trên mặt đã có hắc khí quanh quẩn, mà đang một mực kịch liệt ho khan. Sư phụ, ngài như thế nào rồi? Lý Trung Dung ưu tâm lo lắng. Phùng Hồng Thọ thông bối quyền, quả thật là danh bất hư truyền Lâm Đạo Trưởng nghiêng đầu nhìn về phía chân đập thu. Người lúc trước trúng hắn một quyền, Không thể chủ quan, phải kịp thời vận công hành khí, hoạt huyết, hóa ứ. Sư phụ, ta không sao, ngày có khỏe không? Trần Lợt Thu khẩn trương truy vấn. Không có gì đáng ngại, ta còn chịu đựng được. Lâm Đạo Trưởng nặn ra nụ cười. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta còn là sớm hơn, lên đường thôi. Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy, chúng nhân yên lòng, rời khỏi xe ngựa rồi riêng phần mình đi vệ sinh. Sau khi rời khỏi xe ngựa, Lý Trung Dung hướng trường sinh nói Lão ngũ, người nhiều để tâm, chiều cố tốt sư phụ Nếu là phát hiện tình huống không đúng, lập tức cáo chi chúng ta Trường sinh gần đầu nhận lời, thở dài thở sâu Ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, trung nhân lại lần nữa khởi hành lên đường Mặc dù bỏ rơi cái bang, trung nhân lại cũng không dám buông lòng chủ quan Lúc này, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đều có thương tích trong người Nếu như lần nữa tao ngộ địch thủ, có lực đánh một trận, chỉ còn lại ba đồ lỗ cùng với điền chân cung. Kể cả khi Lý Trung Dung không can dặn bàn giao, Trường Sinh cũng một mực mật thiết chú ý Lâm Đạo Trưởng tình huống. Trong xe, Lâm Đạo Trưởng một mực kịch liệt ho khan, tự nhiên còn sẽ có ho khan. Trường Sinh không yên lòng, mỗi lần trở lại xe xem xét hỏi thăm, hắn không có nghe lầm. Lâm Đạo Trưởng một mực ở ho ra máu, Ngay cả bao phục mà hắn trộp tới để lo máu, cũng bị máu đen thấm ướt một mảng lớn. Sư phụ, chúng ta có thể làm được những gì? Trường sinh lòng nóng như lửa đốt. Không cần bối rối, lâm đạo trưởng khoát tay. Ta phun ra chỉ là tụ huyết, đợi tụ huyết diệt hết, hô hấp lên có thể trôi chảy một chút. Ta muốn vận công hành khí, người đi ra ngoài, chớ quấy nhiễu ta. Nghe lâm đạo trưởng nói như vậy, Trưởng Sinh chỉ có thể rời khỏi thùng xe, ngồi ở xe âm thầm ưu tâm. Lão Ngũ người cũng đừng vẻ mặt đờ đám. Ba đầu lỗ nói ra, sư phụ nói không có chuyện, chính là không có chuyện. Chúng ta dọc theo con đường này coi như là thuận lợi, còn có 2 ngày nhất định có thể đến được cung châu. Ừm, Trưởng Sinh nhẹ gật đầu. Mặc dù ưu tâm không giảm, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Không có ai sẽ ưa thích một người Suốt ngày phải mặt tư đám, cũng không có ai sẽ ưa thích một người suốt ngày nói lời ủ rũ. Chúng nhân kế tiếp phải đi qua mấy chỗ quận huyện, đều là trong phạm vi thế lực của Lý Khắc Dũng. Mặt lệnh bài kia đã đem đến cực lớn tiện lợi cho chúng nhân. Chỉ cần gặp phải hơi lớn dịch trạng, chúng nhân sẽ thay đổi ngựa. Đến lúc trạng phạm tối, trường sinh lo lắng hơi có dãn ra, bởi vì trước đó một mực kịch liệt ho khan, Lâm Đại trưởng rốt cuộc đã dừng lại ho. Cái bang chắc hẳn đã bị quân đội vây quét. Về phần đến cuối cùng như thế nào thì không thể biết được. Tóm lại sau đó, chúng nhân trải qua mấy chỗ thành trì. Cổng thành trong ngoài đều không thấy được một tên ăn mày. Lúc chạm vạn tối, chúng nhân tiến vào một vùng núi. Kế tiếp một trăm dặm đều là núi non trùng điệp. Vừa lên núi, không lâu, liền xuất hiện một cốc cây đổ ở giữa đại lộ. Nhìn thấy đại thụ cản đường, Lý Trung Dung lông mày coi chặt. Phía trước tất có may phục. Ba đồ lỗ kìm ngựa dừng xe, cầm lên tấn thích côn đi nhanh về phía trước. Các người ở chỗ này đợi ta, ta đi trước giò đường. Trung nhân biết ba đồ lỗ bản lĩnh, liền không theo sau. Ba đồ lỗ trực tiếp đi hướng cây đại thụ đang cản đường. Ngay từ lúc hắn nhìn quanh quan sát, từ bên trong rừng lao ra một đám đội ngũ Cầm trong tay đao kiếm. Nhân số có khoảng 40-50 người. Căn cứ trên thân quần áo mà xem, đám người này không sống bang trùng cái bang, cũng không giống giang hồ môn phái, mà ngược lại có giống sơn tạc thảo khấu. Đường này là ta mở. Không chờ đứng đầu tác nhân nói xong, ba đầu lỗ liền khí nộ xông tới. Tấn tiết côn vung vào đầu, trực tiếp đen đầu người kia cùng thân hình, nện thành một vũng huyết nhục mơ hồ. Mở lão nương ngươi, Không có mắt đồ vật, vô cớ chỉ hoãn chúng ta. Ba đầu lỗ tức giận Sơn Tạc cản đường, trì hoãn hành trình. Một trận trởi rũa đánh nệ, toàn bộ những kẻ chạy chậm đều bị đánh chết. Còn lại Sơn Tạc chưa từng thấy qua nhân vật lợi hại như vậy. Lập tức chim thú tản ra, trốn vào rừng cây. Ba đầu lỗ kéo đại thụ, rời khỏi đại lộ. Hùng hùng hổ hổ trở về xe ngựa, dùng dây cương rục ngựa, tiếp tục đi đường. Thời điểm canh 2, bỗng nhiên gió bắt đầu thổi. Qua đó một lát, lôi vân tụ tập, ánh sao ẩn hết. Mắt thấy sắp sét đánh trời mưa. Trường sinh ngồi không yên, vội vàng hướng Trần Lập Thu nói ra. ta xung huynh người tới ngồi xe, ta đi cưỡi ngựa. Trần Lập Thu không sỗ sàng cho lắm, cho thằng trường sinh là lo lắng thương thế của hắn. Liền lắc đầu nói ra. Thương thế của ta không có trở ngại. Sối chút ít nước mưa cũng không ngại sự. Ta dù sao cũng phải học tập cưỡi ngựa, mau tới cùng ta đổi. Trường sinh vội vàng thúc giục Không chờ Trần Lật Thung tiết lời Trong xe Lâm Đạo Trưởng liền mở miệng nói lão út Ban đêm không ánh sáng Lưu lại trên xe Sư phụ Trường sinh thật khó xử Hắn sở dĩ muốn rời khỏi xe ngựa Là vì lo lắng mình sẽ lần nữa đưa tới thiên lôi tai họa chủng nhân Đây chỉ là bình thường dung tố Đừng lo Lâm Đạo Trưởng nói Nghe được lời của Lâm Đạo Trưởng Trường sinh âm thầm thở nhẹ Nhưng nghĩ lại, không đúng. Lân Đại trưởng lời nói này còn có ý khác. Chính là hắn biết rõ, những trận thiên lôi không bình thường trước đây là cùng hắn có quan hệ. Trường sinh trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng lại không liền trực tiếp hỏi, chỉ có thể gật đầu lên tiếng. Không bao đồ sau, tiếng sấm vang lên, hạt mưa rơi xuống. Mưa to càng rơi xuống càng nhanh. Trên đầu chúng nhân thỉnh thoảng lé lên thiểm điện sét đánh, rội mưa đi trước. Lân Đại trưởng nói không sai, Đây chỉ là bình thường dông tố Thiên lôi cũng không từ chúng nhân xung quanh rơi xuống Ngay tại lúc trường sinh như chút được cánh nặng Một đạo thiểm điệm Chiều sáng bầu trời đêm Đồng thời cũng chiếu sáng con đường phía trước Đại sư huynh Trường sinh hô xong Liền đột nhiên im lặng Chuyển thân đứng dậy Hướng về phía sau ngựa nhìn quanh Người hô loạn cái gì Ba đổ lỗ lau nước mưa trên mặt Người vừa rồi có nhìn thấy người hay không Trường sinh vội vàng đặt câu hỏi Hoàng Sơn dã lĩnh, chỗ nào đến người? Ba đổ lỗ lắp đầu. Vừa rồi có hai người ở giữa đại lộ, người không nhìn thấy sao? Họ trực tiếp áp tới. Trường sinh nói ra. Ba đổ lỗ ứng thanh nói. Người hoa mát à? Nếu là thật sự đụng vào người, xe ngựa làm sao lại không lắc lư? Ta vừa rồi thật sự thấy được. Trường sinh vịn thùng xe, trông về phía sau. Nhưng vào lúc này, đúng lúc trên trời lại xuất ra một đạo thiểm điện. Mượn tia chớp, hắn lại thấy được hai người đứng giữa đại lộ Hai người này trước mặt hướng nam Lần này là mặt hướng bắc Đang xem lấy xe ngựa Giờ dần, dần chạy xa Bởi vì chính trời đang mưa Tầm mắt có chút mơ hồ Hắn nhìn không tới hai người kia bộ dáng Chỉ thấy rõ hai người này phục sức Rõ ràng Hai người, một người mặc hắc bào Một người mặc bạch bào Hắc bạch rõ ràng, dị thường trói mắt Chỉ trong nháy mắt Trường sinh liền minh bạch bản thân nhìn thấy cái gì Trong lòng hoảng sợ, bản năng nghĩ muốn hô hoán, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chỉ có thể cưỡng ép khắc chế cắn chặt hàm răng. Như vậy mới không phát ra kinh hô la hét. Lão út, người nhìn thấy hai người kia, hình dạng như thế nào? Lợi đại trưởng thanh âm từ trong xe truyền ra. Giống như là hai cái tiểu hài nghi, trường sinh nói dối. Hắn dĩ nói dối là vì nghĩ tới dân gian truyền thuyết. Truyền thuyết hắc bạch vô thường, Biết rõ người nào đại hạn sắp đến Tiền sẽ chạy đến để mang đi hồn phách Mà trước mắt đông đạo trưởng Thân chúng kịch độc Mệnh tại sớm tối Nếu như nói lời này Có nhiều không lành Trong núi ở đâu ra tiểu hài nhi Vừa rồi ngược lại là có con thỏ Nhảy đi qua Ba lửa lỗ tiếp lời nói ra Trường sinh lần đầu gặp phải loại chuyện này Khẩn trương bối rối Trái tim cuồng loạn Hầu như liền nói cũng không nói nên lời Mưa to một mực rơi xuống, canh bốn thời điểm, chúng nhân rời khỏi vùng núi. Lúc này mưa rơi đã có chút yếu bớt. Chúng nhân đội mưa đi trước, rốt cuộc tranh thủ tại giữa trưa tiến vào khu vực Ung Châu. Tiến vào Ung Châu không biểu thị là đã đạt được mục đích chạy tới. Khởi hành trước đó, lợi đội trưởng đã từng nói mục đích là huyện Đồng Quan của Ung Châu, mà huyện Đồng Quan là ở nội địa Ung Châu, chạy tới Đồng Quan cần mất một ngày. Lần nữa đổi chỗ ngồi đi vệ sinh Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu thừa cơ hướng trường sinh hỏi thăm lâm đạo trưởng Sư phụ đã 2 ngày không ăn uống Trường sinh lắc đầu nói ra Thấy hai người mặt lộ thần sắc lo lắng, vội vàng lại nói Sư phụ phun ra tụ huyết về sau liền không hề kho khan chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt Nghe trường sinh nói như vậy hai người hơi nhẹ nhàng thở ra Trần Lập Thu nhìn về phía Lý Trung Dung Đạo nhị Người theo sư phụ thời gian sau gới ta lớn hơn. Người có biết hay không, sư phụ đi đồng quan là tìm ai? Không rõ ràng, Lý Chu Dung nói ra. Tại ta ấn tượng trong đó, sư phụ không đi qua đồng quan. Chẳng qua lão đại nhận biết đường đi, chắc hẳn trước cùng sư phụ đã đi qua nơi này. Lý Trung Dung nói đến chỗ này, hướng trường sinh thấp giọng thì thầm, khiến hắn gọi tới ba đồ lỗ đang cho ngựa uống để chạy đến. Đợi ba đồ lỗ tới, Lý Trung Dung mở miệng hỏi Lão đại Trước đây ngươi cùng sư phụ đi qua đồng quan hay sao? Đúng Từng đi qua Thế nào? Ba đồ lỗ hỏi ngược lại Sư phụ tại đó có người quen hay không? Lý Trung Dung hỏi Sư phụ là người phương Nam cung Châu lấy đâu ra người quen? Ba đồ lỗ lắc đầu Ta cùng sư phụ đi đồng quan Là đi tìm mộ Tìm được sao? Mộ người nào? Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đồng thời đặt câu hỏi. Tìm được, ba đầu lỗ nói. Mộ người nào thì ta không biết, nhưng ta nhớ được sư phụ nói qua là mộ kia không động được. Vì sao không động được, Trần Lập Thu truy vấn. Không nghĩ ra, ba đầu lỗ đưa tay vò đầu. Thời gian đã trôi quá lâu, ta không nhớ được. Cố gắng nghĩ một chút, Trần Lập Thu nói. Ba đầu lỗ nhớ mày tặc lưỡi, nỗ lực nhớ lại. Sư phụ đã từng nói, động đến cái mộ này thì sẽ tổn thọ. Trần luật thu bắt đắc dĩ thở dài. Động mộ người nào mà không tổn thọ, người nói cái này tương đương không nói. Người kia giống như là sống qua 120 tuổi. Sư phụ nói, hắn là thần tiên chuyển thế người tốt. Bà Đổ lỗ nói ra, 120 tuổi chính là song giáp, chính là phàm nhân cực hạn thọ số. Trần luật thu sắc mặt ngừng trọng. Người này rất có thể là người trong đạo môn. Thọ trung sông rác, vô cùng có khả năng đã đắc đạo phi thăng. Ta biết là mộ của ai? Lý Trung Dung nghiêm mặt nói ra. Trần Lực Thu cũng có kiến thức. Suy nghĩ một chút, liền đoán được Lý Trung Dung đang nói tới ai. Giờ vương Tôn chân Nhân. Lý Trung Dung chậm rãi gật đầu. Ung Châu Đồng Quan chính là Tôn chân Nhân, Nguyên Quán. Ba đồ lỗ đối với bọn họ nói thì không có hứng thú. Không có chuyện thì ta trở về cho ngựa ăn. Lý Trung Dung đưa tay gật đầu, đợi ba đồ lỗ rời khỏi mới hiển lộ lo lắng nghi hoặc. Mà Trần Lột Thu cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Sù huynh, các người đang lo lắng cái gì? Trường sinh nhỏ giọng hỏi. Hai người đều không có lập tức tiếp lời. Trầm mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là Trần Lột Thu mở miệng. Dược phương Tôn chân Nhân chính là đạo môn tiền bối. Khi còn sống thì hành y tế thế, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Hàn lăng mộ tuyệt đối không động được. trừng sinh không rõ ràng cho lắm, mở miệng hỏi. Sư cấp tổng quyền, chúng ta lại không... Không chờ trường sinh nói xong, Trần Luật Thu liền ngắt lời hắn. Việc này không quan hệ nhân nghĩa đạo đức, mà là Tôn chân Nhân chính là người ứng thiên hàng thế, Vọng động lăng mộ của hắn sẽ gặp thiên khiển Thấy trường sinh cũng không phải rõ ràng Lý Trung Dung từ một bên mở miệng giải thích Cái gọi là gặp thiên khiển Chính là tức thì tiêu hết quãng đời còn lại dương thọ Ăn bữa hôm, lo bữa mai Nghe được hai người ngôn ngữ Trường sinh ngạc nhiên kinh hãi Nếu như động phải phần mộ kia Sẽ chết quang tuổi thọ Sư phụ còn tìm nó làm cái gì Lý Trung Dung chầm giọng nói ra Ta hoài nghi Sư phụ chạy đến Ung Châu không phải là vì kéo dài tính mạng bảo vệ mình Mà là muốn hoàn thành hắn bình sinh lớn nhất tâm nguyện Trường sinh chương 28 Dược vương làng mộ Những sư huynh, sư phụ tâm nguyện, đến được cùng là cái gì? Trường sinh vội vàng truy vấn. Vấn đề giống như trước hắn đã từng hỏi Trần Lập Thu, nhưng Trần Lập Thu cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là phỏng đoán sư phụ, buôn ba bốn phía là vì một nữ nhân. Lý Trung Dung đi theo lâm đạo trưởng thời gian tương đối dài, biết rõ nhiều hơn một chút. Sư phụ cũng chưa từng nói với ta, chẳng qua theo ta suy luận. Sư phụ có vẻ như đang tìm kiếm một loại đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Trung Dung nói xong lại vô vàng bổ sung. Sư phụ tìm kiếm đan dược cũng không phải vì bản thân, rất có thể là vì một nữ tử. Dựa vào cái gì mà nói vậy, trường sinh truy vấn. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, Lý Trung Dung chậm rãi lắp đầu. Ta nghĩ không ra, trừ một chữ tình, còn có cái gì đáng giá sư phụ thà rằng bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, liều mạ bị trục xuất sư môn, hao tổn tuổi thọ cũng muốn làm được chuyện này. Trường sinh còn nhỏ, không hiểu nhiều được, nam nữ tình yêu. Mặc dù cảm giác Lý Trung Dung suy đoán có đạo lý, nhưng cũng cảm giác được có chút không hợp tình lý. Nhị sư huynh, sư phụ rời khỏi sư môn ít nhất cũng đã 10 năm. Nếu như tìm kiếm đan dược là vì cứu một người, thời gian này kéo dài cũng đã quá lâu. Lý Trung Dung nói ra, nếu như người kia chỉ là bệnh nặng, sư phụ căn bản không có thời gian buồn phía buôn tẩu đau khổ tìm kiếm. Vì vậy ta hoài nghi, người kia là bị nghi nan tạp trứng, năm xưa cố tật. Những năm này, một mực là sư phụ từ các nơi tìm kiếm đan dược, băng trợ người này kéo dài tuổi thọ. Cũng không phải là không có lý, Trần Lực Thu gật đầu. Sư phụ những năm này đã trở về qua hay sao? Trường sinh lại hỏi. ta được biết thì không. Tí Trung Dung lắc đầu. Trần Lực Thu đoán được trường sinh đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói ra. Ta đã từng thấy qua sư phụ thông qua dịch trạng, gửi thư đồ vật. Là cái gì thì ta không thấy rõ, nhưng ta có thể khẳng định đây không phải, chỉ là một phong thư tín. Có phải hay không thì cũng không hợp lắm. Việc một người 10 năm không gặp, liền mệnh cũng không muốn. Trường sinh có chút nghĩ không thông. Còn nữa, người kia phàm là có chút lương tâm, làm sao lại căm lòng để sư phụ vì nàng mà mất đi tính mạng. Hạ trùng bất khả ngữ băng Trần Lật Thu nói ra Ngươi liền lông còn chưa mọc dài Những chuyện này ngươi tự nhiên không hiểu Không chờ Trường Sinh tiếp lời Lý Trung Dung mở miệng nói ra Chúng ta cũng chỉ là phòng đoán Không muốn nghị luận lung tung Sau đó trở về Ngươi liền giả bộ cái gì cũng không biết Nhớ chưa Hảo Trường Sinh gật đầu đáp ứng Ba người kết thúc nói chuyện Trở lại bên cạnh xanh ngựa Lúc này ba đầu lỗ đã cho ngựa uống xong Chúng nhân mỗi người trở về vị trí của mình Lại lần nữa lên đường Ung châu khu vực Trước đây vừa có cơn mưa Có đường có chút lầy lội Tốc độ tiến lên bị ảnh hưởng Đến khi mặt trời lặng Chúng nhân rốt cuộc bước lên mặt đường khô giáo Lần nữa từ dịch trạng đổi ngựa Sau đó tranh thủ suốt đêm Chạy đến Đồng quan Cả một đêm vô kinh vô hiểm Ngày kế tiếp bình minh Chúng nhân rốt cuộc đã đến được Đồng quan Vô kinh vô hiểm là kết quả tốt nhất, cũng chỉ vẻn vẹn hai loại kết quả. Hoặc là vô kinh vô hiểm, thuận lợi đạt được mục đích, hoặc là trên đường bị ngăn trở, thất bại trong gang tức. Chỉ có hai loại kết quả này. Căn cứ theo tình huống trước mắt. Nếu là bị địch nhân ngăn lại, căn bản không có khả năng thoát hốn. Trước đó, trường sinh vẫn cho rằng chỉ cần kịp thời đến được đồng quan, Lớp đạo trưởng liền có khả năng sống sót. Nhưng hôm qua cùng Lý Trung Dung và Trần Lộc Thu một phên nói chuyện, khiến cho hắn vạn phần chắn à. Hơn nữa hắn còn chú ý đến mấy chi tiết. Một là lớp đạo trưởng từ ngày hôm qua đến bây giờ, đều có không ăn qua đồ vật, cũng không xuống xe đi vệ sinh, còn có chính là sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. tiến vào đồng quan sau đó, lớp đạo trưởng bắt đầu chỉ điểm đường đi. Ngay tại lúc trường sinh nghi hoặc, Lâm Đạo Trưởng có phải hay không muốn chạy tới chỗ của mộ mà ba đồ lỗ đã nói ba đồ lỗ một câu xác nhận suy đoán của hắn Sư phụ ngày nghỉ ngơi liền tốt ta nhớ được con đường đi tới phần mộ đó Lý Trung Dung cùng Trần Lợi Thu nghe được ba đồ lỗ lời nói tức thì sắc mặt đại biến ba đồ lỗ không rõ ràng cho lắm hai người bọn họ nhưng là biết chuyện Sư phụ thật sự muốn động mộ của Dược Phương Tôn chân Nhân cử động này không khác nhiều lắm Là thiêu thân lao đầu vào lửa Tự đoạn sinh cơ Nhìn ra được Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Muốn cùng lâu nạn trưởng nói chuyện Hai người một mực xoan xích do so dự Trần trừ thật lâu Rốt cuộc cũng nhịn được Giờ mùi Xe ngựa quẹo vào đường huyện Giờ thân Xe ngựa tiến vào đường làng Giờ Dậu Xe ngựa chạy vào chân núi Sư phụ đã đến Ba đầu lỗ nhảy xuống xe ngựa Vạn eo mẻ cổ Nghe hắn nói như vậy Chúng nhân liền biết rõ, đã đến nơi phải đến, trước sau liền chở mình xuống ngựa. Lớn đạo trưởng phén rèm, trường sinh vội vàng dìu hắn xuống xe. Lúc này, lớn đạo trưởng mặt trắng như tờ giấy, toàn bộ không có chút máu, tay cũng rất lạnh, không có chút nhiệt độ nào. Lớn đạo trưởng sau khi xuống xe, liền nhìn quanh quan sát, chuyển cất bước rồi hướng bắc đi đến. Tài đi phân biệt phương vị, các người đem đồ vật chuyển xuống. Sư phụ, Lý Trung Dung không nhận được mở miệng Lớp đạo trưởng xoay người quay đầu Sư phụ, ngài muốn tìm mộ hay sao? Lý Trung Dung biết rõ nhưng vẫn hỏi Lâm đạo trưởng nhẹ gật đầu Nơi này là mộ người nào? Lý Trung Dung lại hỏi Lâm đạo trưởng không trả lời vấn đề của Lý Trung Dung Xoay người cất bước, trầm giọng nói ra Tất cả đem đồ vật chuyển xuống xe Không chờ Lý Trung Dung lại hỏi Lâm đạo trưởng lần nữa đi xa Thấy đám người Lý Trung Dung biểu tình không đúng Ba đồ lỗ nghi ngờ hỏi Các ngươi đây là thế nào? Chúng ta đi nhanh Thật vất vả trở đến đây Làm sao từng tên lại một vẻ mặt đưa đám Đến chân cung cũng không hiểu rõ nội tình Nhưng nàng một mực ít nói Chính là trong lòng có nghi hoặc Cũng không đặt câu hỏi Lý Trung Dung cùng Trần lập Thu không trả lời Vấn đề của ba đồ lỗ Mà xoay người quan sát phía khu vực này Nơi này cũng không phải là vô cùng vắng vẻ Phía đông hơn 10 dặm Có một chỗ thôn trang Chân núi có chút gạch vỡ tường đổ Hẳn là trước đó có một chỗ bộ Rừng trúc ở phương Bắc cũng ít khi thấy Nhưng nơi đây lại có một mảnh rừng trúc rất lớn Phạm vi ước chừng 7-8 dặm Cùng Nam Phương cây trúc So sánh Thì phương Bắc cây trúc muốn nhỏ hơn rất nhiều Rừng trúc cũng không rộng lớn Như Nam Phương rừng trúc Mà là thấp bé, đông đúc Thời tiết thu đông Phương Bắc cây trúc cũng sẽ hiểu rũ Đại lượng thấp bé cây trúc Giống như nóc nhà bình thường Nghiêm mật bao trùm ở phía khu vực này Đại sư Huynh Ngươi không nhớ rõ Tòa mộ này là ở nơi nào hay sao Trường sinh hỏi Ba đầu lỗ Lúc này đang tháo ngựa khỏi xe Nghe được trường sinh ngôn ngữ Đắp đầu nói ra Ta ban đầu cũng không biết Trước kia Ta cùng sư phụ tới chỗ này thời điểm, cây trúc còn không có nhiều như vậy. Sư phụ chính là nói, tòa cổ mộ này, ngay ở trong rừng trúc. Một giác định cổ mộ, vị trí cũng không khó, Trần Lột Thu đưa tay hướng Tây Chỉ. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, ánh chiều tà, soi sáng địa phương cuối cùng, chính là tàng phong tụ khí chỗ. Ồ, oh, vậy chúng ta tới đúng lúc, sinh nói Trần Lột Thu lắc đầu. Chính là vào canh giờ khác, chạy đến, Cũng có pháp môn phân biệt xem xét Nếu là buổi sáng đi đến Liền nhìn sương mù Sương mù cuối cùng tiêu tan phía khu vực Chính là phong thủy bảo địa Nếu như giữa chơi chạy đến Liền nhìn thảo mộc Tàng phong tụ khí chỗ Chính là chỗ chỉ mọc cỏ Không mọc cây Trường sinh đối với cách nào tốt nhất Để tìm kiếm âm trạch Không có gì hứng thú Hắn lo lắng nhất là lông đạo trưởng Nhưng hắn lo lắng cũng chỉ quy về suy nghĩ của hắn mà không làm được gì. Chúng nhân đem ngựa buộc tốt, dây cương buông dài để cho ngựa có thể ăn chút, cỏ khô. Sau đó cùng một chỗ động thủ, đem hỏng gỗ trên xe chuyển xuống. Cái hòm gỗ lớn hơn bên trong đựng đều là động thổ cung cụ. Tại lúc di chuyển hòm gỗ, trường sinh phát hiện ra một cái bình xứ. Bình xứ này hắn có ấn tượng, chính là... Bình xứ tìm được trên thân Trung Hoàng Ngạnh Bên trong chứa dược hoàn màu đỏ Hắn trước đó đã từng thấy qua Lâu đại trưởng tịch toàn số lượng Của dược hoàn màu đỏ này Năm ngày trước Trong bình xứ còn lại 5 quả dược hoàn Một ngày một hạt Theo lý thuyết bình xứ nên trống rỗng mới đúng Nhưng mà thời điểm hắn nhặt lên bình xứ Lại phát hiện bên trong không phải trống không Sau khi lai động Liền nhổ nút đậy Hướng lòng bàn tay nghiêng đổ có hai hạt màu đỏ rực hoàn từ bên trong bình sứ lăn ra. Thấy Trường Sinh nhìn hai hạt rực hoàn trong lòng bàn tay, sốt thẳng sử sờ, chân luật thu nhạy cảm đã nhận ra cái gì, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Sinh nói: "Năm ngày trước, ta đã từng thấy qua sư phụ đếm số hoàn trong bình sứ. Lúc ấy ta xem rất rõ ràng, còn có năm hạt. Sau lần đó, mỗi ngày sư phụ đều nuốt vào một hạt. Hiện tại đã qua 5 ngày, Theo lý tuyết, năm hạt hơn rực hoàn, nên không còn dư thừa mới đúng. Làm sao lúc này lại còn thừa ra hai hạt? Trả lời thu tiếp nhận, hai hạt rực hoàn trong tay trưởng sinh, cao mày rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Đệ Trưng Cung mở miệng nói ra. Phía tây, trong rừng núi hình như có phản quang binh khí. Ta đi tuần tra một phen. Tôi không muốn một mình được hành động. Lý Trung Dung cầm qua trường kiếm. Đi, ta cùng với người cùng đi. Mắt thấy hai người hướng Tây, ba đồ lỗ nắm lên tấn thiết côn đi theo. Ta cũng đi. Đợi ba người đi xa, Trần Lật Thu đem dược hoàn thả lại bình xứ, lần nữa đậy lên nắp. Tam sư huynh, trường sinh vạn phần ưu tâm. Trần Lật Thu thở dài. Hai ngày trước, sư phụ liền không hề hoa khan. Đúng là như vậy. Trần sinh gật đầu. Tam sư huynh, sư phụ không sao chứ? Trần Lật Thu không trả lời. Dựa cây đứng thẳng, nhắm mắt không nói. Trần Lật Thu lạc quang rộng lượng, cực ít có loại nghiêm túc thần tình như vậy. Trường sinh một đầu mê hoặc, vội vàng truy vấn. Tao xô Vinh nếu như mở ra cổ mộ này, thật sự là sẽ chết quang tuổi thọ. Trần Lật Thu nhẹn gật đầu. Bên trong nhất định có giải độc kéo dài tính mạng đan dừa hay sao? Trường sinh lại hỏi. Hẳn là có. Trần Lật Thu gật đầu lần nữa. Tôn chân nhân chính là một đời sử vương. Chỉ cần xuất từ trong tay hắn đan dược, chắc hẳn sẽ lưu lại một khỏa. Ta không biết rõ, hắn không chờ trường sinh nói xong, Trần Lột Thu liền ngắt lời. Lập chuyện giả, tất lưu thư, đúc kiếm người, nhất định lưu kiếm. Chỉ để phân rõ thủy tổ, sửa đổi tận gốc. Trường sinh mơ hồ đã hiểu, lại hỏi. Tao sư huynh, có phải hay không, sư phụ thật lâu trước đây, đến biết rõ nơi này có vật hắn muốn, sở dĩ một mục không hề động nơi này. Là vì còn chưa tới trình độ, sơn cùng thủy tận. Trần Lật Thu gần đầu, sau đó đưa tay xoa mắt. Mặc dù Trần Lật Thu giả trang, chả lau dỉ mắt, Trường Sinh lại cẩn thận phát hiện ra, khóe mắt của hắn tự hồ ngấn lệ chấp động. Lâm Đạo Trưởng nguy tại sớm tối, Trần Lật Thu lo lắng đau buồn, cũng là hợp tình hợp lý. Trường Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói. Ta sư huynh, ta tuổi còn nhỏ, còn lại tuổi thọ nhiều, một hồi xác định cổ mộ, không cho sư phụ động thủ, ta liền đến đào. Nghe được trường sinh ngôn ngữ, Trần Lưu Thu cười khổ lắc đầu, chuyển đưa tay vỗ bà vai của hắn. Hải, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm, ta cũng không nhìn lầm. Với có phần này tâm chính là đủ rồi, nhưng sư phụ sẽ không để cho chúng ta động thủ. Sư phụ vốn tại nguy trong sớm tối, nếu lại tự mình động thủ, chẳng phải là sẽ hẳn chết không nghi ngờ hay sao? Trường sinh vội vàng nói ra, Chúng ta không thể để cho sư phụ cầm lấy tính mạng, đổ lên đan dược đi cứu người khác. Nếu như trong mộ thật sự có đan dược, chúng ta phải đi trước cứu sư phụ. À, đừng nói nữa, để ta yên tĩnh một chút.